các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lấy chiếc. Dục bước ra xe, anh đứng chờ Trình mở cửa và đáp: "Ừ, đi đón Mỹ, không ấy bài chờ trễ rồi." Trình im lặng không biết nói sao với Dục. Theo lời Mỹ kể, Dục đã nghien nhóng nghi ngờ Mỹ và Trình có thể có tình ý với nhau, ít ra là từ phía Mỹ. Nếu Trình khai cho Dục biết chưa nay Mỹ đến tìm chàng ở sở, cách chấm dộc sẽ cho rằng hai người họ hẹn với nhau mà không tiết lộ điều này rồi chính Mỹ sẽ nói cho Dục biết thì Dục càng nghi trình cố ý giấu vì diễn cứ mờ ám. Tình nổ máy xe và quẹo về nhà, Dục ngạc nhiên hỏi: "ủa thế không đi trường đón Mỹ à?" Tình ú ớ phân trần: "bạn bãi có phone cho tao, giận là chiều nay mình khỏi đón." Dục lặng người không nói gì thêm. Tại sao Mỹ không điện thoại cho Dục ở lớp học đàn? Hóa ra từ bấy lâu nay, con dâm phụ này vẫn lén lút liên lạc với Trình ở sở làm của Trình. Càng ngày mối quan hệ bất chính giữa Mỹ và Trình càng hiển hiện ngay trước mặt Dục. Dục cay đắng buốt nhói trong tim và chợt nhận ra tất cả những ân cần của Trình từ trước đến nay dành cho vợ chồng Dục chỉ là một âm mưu tồi bại nhằm chiếm vợ bạn. Dục đưa tay vặn cắt xét ngả đầu và thành xe làm bộ lắng nghe. Một kỷ niệm chua chát vừa bất chợt trở về trong trí dục, nhức nhối như trăm ngàn vết kim châm. Tháng thứ 3 chạy trị nạn, dục bắt đầu có tiền do trợ chỉnh và bạn bè gửi sang. Ngày ngày, dục thường ngồi ở trời cà phê hút thuốc và đọc báo. Có chàng thanh niên trẻ tuổi, dáng cao và hiền, nhìn hình ảnh khập khiễng của dục mùi lòng đến làm quen. Gã có thói quen tự giới thiệu tên mình khi bắt tay người lạ và rồi trong mỗi đối thoại "Ya, luôn luôn dùng tên mình thay cho đại danh từ." "Ị là thêm quen quen, không nhớ là gặp anh ở đâu. Có phải trước anh ở sư đoàn 7 không?" Dụ cười dễ rãi. "Không, tôi tôi ở sư đoàn 22." Người đó hỏi, "Anh bị thương ở chiến trường hay là tai nạn xe cộ?" Dụ đáp, "Tôi bị cụt chân trong vụ nổ kho đạn ở trại Cải Tạo." Lập bồi ngồi. "Tổn nhập quá." Lộc mới ra trường chuẩn úy học tập ở địa phương. Câu chuyện mở đầu bằng tình huynh đệ chi binh, lan man sang chuyện đất nước, tương lai đỉnh tư, họ trở thành đôi bạn khá thân. Lộc cũng có tiền vì cha mẹ đều ở Mỹ, đãi hay mua thuốc lá và mời Dục đi uống cà phê. Biết Dục mê đọc báo, Lộc thường xin bố mẹ gửi sách báo sang trả tiền nợ cho Dục. Dục mời Lộc về lều ăn cơm chung, Lộc rất hiền và lễ phép, nhất là đối với Mỹ. Mỗi khi ban điều hành trại phân phối gạo, than, đồ hộp, hoặc cắt công tác vệ sinh chung, Lộc bao giờ cũng sung phong gánh vác thay cho Mỹ. Mấy tháng sau khi Lộc rời trạ rồi, Dục mới khám phá ra rằng Lộc chú ý đến anh không phải vì xót xa tấm thân tàn phế của Dục, mà chỉ vì vợ Dục đẹp. Ngồi ăn cơm chung trước mặt Dục, Lộc tỏ ra hoàn toàn hờ hững với Mỹ, hầu như chẳng bao giờ gã nói chuyện với nàng, mọi săn sóc ân cần đều chỉ dành riêng cho Dục. Nhưng khi một mình bên Mỹ hai người đối thoại rất thân tình, dục ngây thơ không ngờ đến việc đó. Một buổi tối theo thông lệ Mỹ thường đi tắm sau khi rửa chén, trên đường về lều, Lộc đón Mỹ và nói: "Lộc có san sách chuyến bay rồi, tuần tới Lộc lên đường. Lộc tặng chị tất cả sách báo với lại cái radio để anh chị xài. Lộc cũng còn ít tiền, chị chị giữ lấy mặc tiêu, qua bên ấy thì Lộc có ông bà già không có lo." Mỹ nhất định từ chối. Hai tay nàng vướng bận, tay phải xách cái xô ni lông, tay trái cầm mớ quần áo ướt. Lọc nhét nắm tiền vào túi áo Mỹ và bỏ đi. Một lúc sau, Mỹ đang loay hoay phơi quần áo sau nhà và phân vân nghĩ đến Lọc, thì Lọc trở lại. Không có ai bên cạnh, Lọc nhò nhò đề nghị. Lọc lên nhà thờ cầu nguyện, chị đi với Lọc không? Mỹ phỉ cười. Tôi không có đạo, lên nhà thờ làm gì? Lọc giải thích. "Ít chị lên cảm ơn chú đã giúp cho Lộc. Lộc sắp đi định cư rồi. Ba má anh bảo lãnh thì anh đi mau, chứ việc gì anh phải cảm ơn chú." Lộc không biết nói gì thêm, đăm đăm đứng nhìn Mỹ thẫn khoản. Mỹ cúi xuống tránh cái nhìn tha thiết của Lộc và nàng nói: ừ, "Anh muốn tôi đi với anh thì cũng được, nhưng mà thành sự được rồi. Anh cứ sang ngồi uống cà phê ở ngoài quán ấy, tối nay có nhạc sống, chắc nửa đêm mới xong." Mỹ lấm lét nhìn những dãy đều bên cạnh chập chờn ánh đèn hắt ra yếu ớt. Nàng bước chân theo sau lộc đầu hoang mang tim đập mạnh như kẻ điên trộm lần đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net